các bạn cuốn sách lời la mắng của chị gái tác giả Kim Mi Kiăng mình dịch phần 6 tiền bạc phải có lịch sử thì tiền mới được tích lũy mọi người ai cũng muốn trở thành người giàu có thế nhưng tại sao lại muốn trở thành người giàu có vì ghét nghèo khó nghèo khó thì có vấn đề gì Kết luận chỉ có một, không được tự do mua thứ mình muốn mua, làm điều mình muốn làm. Có lẽ trong xã hội chủ nghĩa tự bản thì thứ mà đồng tiền đem lại thật ra là sự tự do của tâm hồn. Nhưng đôi khi tâm hồn ta cũng lừa đảo, cũng có lúc nó khiến ta làm việc không tốt cho bản thân. Nếu có tiền sẽ tự ý tận hưởng cả việc tự do làm chuyện xấu. Không có tiền thì không thể đi hộp đêm, nhưng vì có tiền nên ngày nào cũng đi hộp đêm, đi quán rượu đèn mở. Vì vậy, có nhiều trường hợp bất hạnh vì đồng tiền. Điều quan trọng là phải nhanh chóng tìm ra phương pháp trở nên hạnh phúc trong giới hạn đồng tiền ta có thể kiếm được. Đây là nguyên tắc của đồng tiền thực thụ. Thế nhưng độ lớn của đồng tiền thực thụ khác biệt rất lớn tùy theo mỗi người. Trong số những người chị quen biết, có nhiều người sở hữu khối tài sản vượt hàng nghìn tỷ won. Có một anh bạn chị quen, bữa bữa ăn mà anh ta ăn chi giá mấy trăm ngàn won. Và tất nhiên, xe hơi cũng thì loại cao cấp nhất. Cách đây không lâu, anh ta đã đi du lịch châu Âu với vợ và hai người đã cãi nhau rất nhiều Và anh ấy nói rằng bản thân đã hạ quyết tâm nhất định không đi thêm lần nữa Dù là người giàu có đi chăng nữa, nếu như vậy liệu có hạnh phúc không? Vợ chồng cùng nhau đi du lịch rồi cãi nhau và phá hỏng cả bầu không khí thì rồi cũng cởi chiếc áo hàng hiệu mà ném đi thôi Không phải sao? Ngược lại, dù nghèo khó nhưng biết làm sao để sống thật hạnh phúc trong giới hạn đồng tiền bản thân kiếm được thì đó mới là niềm hạnh phúc thực sự. Quần áo của một gia đình bốn người gộp lại chỉ 100.000 won hay đi tàu hòa tới Chejun ăn lươn gà sao cay một cách vui vẻ. Họ nói rằng chuyến du lịch của họ hạnh phúc vô cùng. Không phải tiền nhiều thì nội dung tốt đẹp, cũng không phải thiếu tiền là nội dung yếu kém. Hãy phân biệt giữa tiền giả và tiền thực. Tiền của người khác không phải là tiền thực, đó là tiền giảm. Ôi, đi châu Âu rồi à, ghen tị quá. Đó là chuyến đi không thực, chuyến đi bản thân ta có thể thực hiện mới là chuyến đi thực. Bộ quần áo mình mặc, món ăn mình có thể ăn mới là thực. Lý do con người trở nên bất hạnh vì tiền là do cái tính ngó nghiêng và ghen tị với đồng tiền của người khác. Tiền lương của bạn bè, đây là loại tiền giả tiêu biểu Bản thân một năm nhận được khoản tiền lương là 25 triệu won Còn đứa bạn thì chuyển sang công ty mới và nhận được 35 triệu won Thế rồi chỉ vì cách biệt 10 triệu won mà nhìn khoản tiền lương 25 triệu won của mình Thấy trưởng mắt đến vậy Khốn khổ vì đồng tiền không thực Thế nhưng thì nghĩ xem có nhận được thêm tiền lương thì cũng chỉ sử dụng phùng phí hơn thôi Thử tính xem, người bạn nhận được 35 triệu quân tiền lương một năm ấy, tiêu xài mua hết cái này đến cái kia rồi thì số tiền còn lại sau một năm chỉ còn vòn vẹn chút đình. Còn bản thân ta thì tiết kiệm hết mức, hạn chế mua quần áo dày dép hơn, sự thân thì chẳng ai nhớ năm ngoái ta đã mặc đồ gì nên mua thêm nhiều quần áo cũng không cần thiết. Ngay cả bản thân ta cũng không nhớ nổi nên ngày nào cũng có cảm giác không có đồ mặc. Dù mỗi ngày mặc một bộ đồ mới thì trong mắt người khác, nó cũng giống như bộ đồ đã mặc hôm qua. Họ hoàn toàn không thể nhớ. Cứ như thế, đặt tiết kiệm tiền mua quần áo và nhờ đó mà tiết kiệm được khoản tiền 10 triệu won. Nếu vậy, người nam giữ đồng tiền thực thụ là ai? Là người nhận được 25 triệu won đúng không nào? nhưng giả sử trong lòng trông rỗng vì khoảng cách 10 triệu won ấy mà ta nghĩ, phải bù đắp bằng cách mua quần áo thôi, thì số tiền dư lại sẽ là âm 5 triệu won. Khoản tiền thực sự còn lại cho bản thân chỉ là tài khoản có hạn mức tín dụng. Khoản tiền ta đang kiếm được, khoản tiền ta có thể sử dụng, khoản tiền ta phải giữ chữ được đó mới chính là đồng tiền thực thụ liệu vật vã vì đồng tiền không thực chỉ có vậy thôi sao sau khi kết hôn ta sống trong căn nhà tập thể 15 pijang theo dạng thuê lâu dài con đứa bạn dọn tới căn hộ mua chuyển nhượng rộng 33 pijang khi ấy căn nhà mình đang ở bỗng dưng chồng chẳng ra sao tới nhà người bạn ấy ăn tiệc tâm ra một lần rồi ủ rủ suốt một năm chúng mình bao giờ mới được mua căn nhà như thế này bỗng dưng cảm thấy tiền mình kiếm được công việc mình đang làm mọi thứ đều tầm thường Đây là sự bắt đầu của bất hạnh. Tại sao mình lại sinh ra trong gia đình nghèo khó? Nghiêm trọng hơn là ta bắt đầu động chạm đến ca bản năng mang tính khởi nguyên như thế này, điều đó mới chính là con đường ngắn nhất để suốt đời bị giề vò trong đống tiền không thực. Nó là đống tiền mà ta không thể lựa chọn, là đống tiền ngay cả nỗ lực cũng không được, những người cả đời đổ lỗi cho người khác sẽ khiến bản thân mình bất hạnh mãi thôi. Giả như mình sinh ra trong gia đình giàu có hơn một chút thôi. Giả như mình có một chút tiền và bắt đầu Như vậy là sống một cuộc sống không thực Nếu thèm muốn đồng tiền không thực thì cả đời sống một cuộc sống không thực Không có tâm trí tập trung vào cuộc sống thực tại Bởi chi mãi thèm muốn từ không thực Nguyên tắc thứ nhất của đồng tiền thực Đồng tiền lần đầu tiên ta kiếm được là hạt sống Đồng tiền lần đầu tiên ta kiếm được kể từ khi sinh ra là gì? Lấy ví dụ, cứ cho là ta đi làm thêm với mức lương 4.000 won một giờ Ta làm việc ở cửa hàng tiện lợi 5 tiếng một ngày và kiếm được 20.000 won Vậy thì đó chính là hạt giống tiền thực đầu tiên của ta Còn trước đây ta chỉ giao dịch với tiền xả mà thôi Đó là gì? Là tiền tiêu vặt bố mẹ cho Là việc tiêu tiền ấy cũng là tiêu tiền giảm Đồng tiền ấy không có cơ sở thì cũng ra đi không có lý do Tại sao ư? Đó là vì chỉ cần xin là lại cóm Nếu chỉ tiêu khoản tiền giả kiểu như vậy, thì khoản chi phí tiêu xài sẽ dần trở nên lớn hơn và rồi cứ tiếp tục đòi hỏi tiền bạc từ ai đóm. Những người như vậy tuyệt đối không thể tự thân lập nghiệp từ đồng tiền mà bản thân kiếm được trong xã hội từ bàn chủ nghĩa. Hãy tạo dựng lịch sử tiền bạc chị cũng đã học được bài học về đồng tiền thực sự khi chị đỗ đại học và lần đầu tiên lên Seoul. Cửa hàng may ở phụ của mẹ chị làm ăn không tốt nên đã rất vất vả. Vì vậy mẹ chị đã thuê cho chị một căn phòng trọ ở Han Dong. Mẹ chị tính toán tiền xe bus, tiền thuê nhà trọ hàng tháng, tiền sách tiền ăn trưa, rồi thì hỏi chị một tháng 60.000 đồng có được không và dặn dò tiêu xài tiết kiệm. Nhưng mua vài quyển sách thì tiền cũng hết, chẳng có tiền để mua dù là một bộ quần áo. Khi ấy thì tiền mua quần áo là quan trọng nhất. Thế rồi chị bắt đầu đi làm thêm, xuất thân về đường nướng thịt làm hamburger, nên chân sưng phù cả lên. Người hành nghề đứng làm việc trong bếp thường bị sưng chân nhiều nhất. Thà răng đi lại trong bếp cũng đỡ Đằng này chỉ muốn phát điên vì chẳng khác gì Còn sắp quay bánh xe tại chỗ Trong một không gian chỉ vọn vẹn 0,5 phải răng Điên rồi sao mình lại làm việc này Suy nghĩ ấy ấp tới một cách tự nhiên, khi đó chị được nếm trải một cách đầu đớn về tiền thực. Đang được mẹ chu cấp tiền bạc rồi khi cố gắng 60.000 won mới thật khó khăn biết nhường nào. Chị đã học được bài học đúng đắn về tiền thực theo từng đơn vị 10.000 won. Thế rồi chị bỗng nảy ra ý nghĩ, mình không làm công việc bán thời gian này mà tới trung tâm đào tạo làm giáo viên dạy piano là được mà. Giáo viên dạy piano thì chỉ cần ngồi thôi nên chân chắc sẽ không bị sừng vụ thế này. Vậy tại sao ngày từ đầu chị lại không hề nghĩ tới việc làm giáo viên ở trung tâm đào tạo nhịm? Đó là nguyên tắc của đồng tiền. Không có gì là miễn phí. Phải một lần chịu khổ ai gian chân tới bến thì đồng tiền mới chỉ dạy cho ta biết tiếp theo ta nên đi đâu. Cứ như vậy có nhiều việc mà đồng tiền đem lại. Nó đem đến cho ta theo một dạng thức sử dụng hàng ngày nhưng chỉ cho ta biết ngày mai nên đi đâu để kiếm được tiền. Thế nên chị đã chăm chỉ đi dạy piano tại trung tâm đào tạo Nhưng mấy đứa trẻ nhà giàu có dần nghỉ học ở trung tâm để học ra sư riêng tại nhà Tính ra thì chỉ cần dạy phụ đạo cho vài người cũng đủ kiếm tiền một tháng Khi định đi dạy phụ đạo thì chị lại chẳng có người quen ở Seoul Nhưng vì mong muốn quá thả thiết nên chị lại được dòi dạng đường đi nước bước Đó là con đường đi tới nhà thờm Khi tới một thành phố xa lạ không ai quen biết Thì các đoàn thể tôn giáo là tốt nhất Thế là chị bắt đầu thực hiện công việc Làm giáo viên tình nguyện trường Chúa Nhật Ở nhà thờm Chị thường đưa bọn trẻ về nhà và dạy chúng piano Nên bọn trẻ về nhà Cứ phải vĩnh mẹ xin học piano với chị Nhờ vậy chị đã có thể Đóng tiền học phím Có lẽ chị có tổ chất về giảng dạy nên nội trong nhà thờ chị nổi tiếng là gia sư luyện thi tuyển sinh trung phốc. Sau đó thì chị dạy 3 người, trong đó có cả thí sinh tì lại đại học và đã kiếm được hơn 1 triệu quần một tháng. Chị đã kiếm được nhiều tới mức, khi học năm thứ tư đại học, chị đã đóng tiền học và cho ba đứa em chuyển lên sự ủng tiền tiêu vật. Kể từ khi ấy, chị tuyệt đối không sợ xét đồng tiền, chị đã nhận ra được điều quan trọng, bắt đầu từ cửa hàng hamburger với cách chăm sóc khách hàng, rồi cách đối phó với các bà mẹ ở trung tâm đào tạo. Từ lúc nào không hay, chị đã tích lũy được những kỹ năng cơ bản để có thể kiếm được tiền. Chị đã đối thoại với đồng tiền, bỏ hết những đồng tiền không thực, nhận được từ mẹ, nên chị đã nghe được tiếng nói của đồng tiền và đồng thời cũng tìm ra được đồng tiền thực nằm ở đâu. Đồng tiền hư ảo không dạy cho ta kỹ năng gì chỉ toàn kỹ năng vòi vĩnh kỹ năng nói dối để nhận được nhiều hơn ngày cả bây giờ, chị vẫn luôn đối thoại với đồng tiền đồng tiên nhất định chỉ cho ta biết đấy đâu để kiếm được chúng điều quan trọng là chỉ những người khao khát mới nghe thấy vậy nên thứ được gọi là tiền phải có lịch sử của riêng nó đồng tiên có chứa đự lịch sử thì ta sẽ không sử dụng một cách tùy tiện ta sẽ biết trân trọng những thông tin ta có được Nếu ta tôn trọng bản thân, người đang chăm chỉ kiếm tiền, tôn trọng từng ngày từng ngày sử dụng đồng tiền ấy, thì tiền thực sẽ theo tam. Hãy vứt bỏ những ảo tưởng về đồng tiền không thực, giả chỉ là giả thôi, so với tiền, hãy lấp đầy nội dung so với tiền của người khác. Hãy yêu thương đồng tiền của mình, hãy sống và cảm thấy kiêu hãnh về đồng tiền chứa đựng lịch sử mà bản thân kiếm được. Em chỉ có tâm hồn là dầu cóm. Giờ đây đừng nói mấy lời như thế này mà hãy dùng cả thân mình mà đương đầu và tạo nên lịch sử của đồng tiền. Đừng đánh nhau với những con số mà hãy chiến đấu với tiền thực. Còn một khái niệm quan trọng nữa về đồng tiền đó là tiền thực và tiền bằng chữ số. Tiền bằng chữ số là giảm. Chị đã bắt đầu kiếm tiền từ hồi 20 tuổi, vậy nên tính đến bây giờ chị đã có kinh nghiệm 20 năm giao dịch về đồng tiền bằng rất nhiều các công việc khác nhau. Từ kiếm được tiền qua công việc làm thêm tính lương theo giờ, kiếm được tiền từ việc dạy thêm tính lương theo tuần, tiền lương nhận theo tháng khi đi làm ở công ty, tiền học phí kiếm được qua việc trực tiếp kinh doanh, lợi nhuận kiếm được từ việc khởi nghiệp, phí rằng dạy theo tiếng trong khi làm giảng viên, rồi tới kiếm tiền từ công việc làm ăn, chị đã kiếm đủ mọi thể loại tiền. Kiếm cũng nhiều mà tiêu cũng chẳng ít và đồng thời chỉ có được triết lý về đồng tiền. Chị nắm rõ một cách chắc chắn khái niệm về tiền giả và tiền thực. Có người cả đời giao dịch với đồng tiền không thực và sống như một học sinh lưu ban, một kẻ thất bại. Còn chị tự hào rằng chị là một học sinh yêu thú môn tiền tệ Vì vậy, mỗi khi nhìn thấy nhiều nhân viên công sở vô vọng, trồng rỗng vì đồng tiền, chị luôn muốn nói cho họ biết đồng tiền là gì và phải làm như thế nào để trở thành chủ nhân của tiền thực. Trước tiên, ta cần phải biết tại sao tiền bằng chữ số lại là tiền giả, là đồng tiền không thực. Tiền bằng chữ số tiêu biểu là cổ phiếu. Giả sử một người nào đó đã lấy 10 triệu hôn tiền thực của mình đầu tư vào cổ phiếu. Mỗi ngày tăng lên 5.000 won, có ngày thì tăng 10.000 won. Thế rồi sau một tháng kiểm tra thì thấy số tiền đầu tư ban đầu này thành 13 triệu hôn. Nhìn vào chênh lệch 3 triệu vì quá vui mừng nên người đó rút tiền thực có trong tài khoản của mình ra và sử dụng. Kiếm tiền qua cổ phiếu dễ dàng bao nhiêu thì tiêu dài phùng phí bấy nhiêu Thế nhưng vào cái ngày mua chiếc thủy sách hàng hiệu giá cổ phiếu giảm mạnh rơi xuống còn 11,5 triệu won Cuối cùng chỉ còn số tiền thực trong tài khoản là tiêu tan Còn một thứ mà chúng ta giao dịch với còn số nữa đó chính là tiền lương Nếu vào ngày lương tài khoản có thêm 2 triệu won thì tuyệt vô cùng Thế nhưng nhiều người nhận lương và tận hưởng niềm vui ấy chẳng được nổi một tiếng Không biết bằng cách nào mà các công ty tiến dụng xuất hiện như quỷ nhập thần biết có đưa khoản tiền vừa chuyển vào tài khoản của ta như vậy Có những người vừa tới ngày lương là cạnh tranh xem ai hành động nhanh hơn vì sợ rằng nếu biết có tiền vừa được chuyển vào tài khoản ngân hàng thì công ty tiến dụng sẽ nhanh chóng trừ tiền ngay nên lập tức rút tiền trong vòng một phút Những người đã có kinh nghiệm đều hiểu được điều này Mình tiêu tiền nhiều tới vậy sao, chỉ cần tính ngày lương là vừa nhìn sao kê thẻ tín dụng vừa run lầy bậy. Thành toán nợ thẻ tín dụng rồi đóng các loại chỉ phí tiện ích, tiền bảo hiểm thì chỉ còn lại số tiền 195.000 won. Đây mới là tiền thực, còn 2 triệu won là tiền giả, đồng tiền không thực. Ta chỉ hưng phấn trong chốc lát với số tiền chẳng phải thực sự thuộc về ta, khi ấy mới gào thét một tiếng ai oán. Điền mất làm sao sống được bằng số tiền này Và đồng thời lại tiếp tục sử dụng tiền giả vào tháng tới Đó là tiếp tục quẹt thẻ tiền dụng Đây chính là mưu mẹo lừa đảo in tiền giả điển hình Chỉ khi gây thiệt hại cho người khác mới là lừa đảo hay sao Cho dù là gây hại cho chính bản thân mình thì cũng là lừa đảo Vấn đề là việc này cứ lặp đi lặp lại thành thói quen Người giao dịch với tiền giả cả đời sẽ không biết cách tích góp tiền thực dù chỉ một lần Thói quen nhỏ nhặt có thể tạo nên khoản tiền đồ sộ Bố của chị đôi khi hay nói với chị những lời cay nghiệt liên quan tới đồng tiền Người bố thường hay thì ấm áp tình cảm như thế Nhưng chỉ cần động tới vấn đề chi tiêu là ngay lập tức nghiêm nghiệm Có một lần vào ngày sinh nhật của bố Chị đã biếu 500.000 quân để bố tiêu xài Thì ông đã nói thế này Kimi ghi rằng ảm, đừng khoe khoăng tự hào rằng hai vợ chồng con cùng nhau kiếm tiền. Cứ cho là con kiếm được 2,5 triệu quân, chồng con cũng kiếm được 2,5 triệu quân. Thế nhưng con thì cầm 5 triệu quân đi vùng tiền không tiếc tay. Suốt thời gian qua, con vất vả, mấy đứa trẻ cũng vất vả, vậy mà không đầy được đồng nào thì sẽ trở thành kẻ ngốc. Điều dài tiết kiệm thôi con ạ Khi ấy là lúc chị đang sống thuê nhà kiểu thuê dài hạn trả trước. Người bố đáng thương của con ơi Không phải hôm nay thì bao giờ con mới biểu bố được Chị đã hạ quyết tâm biểu bố tiền tiêu vật Vậy mà bố lại nói như thế Nên chị nổi nóng và cảm thấy tủi lòng Vậy ý bố là con đừng biếu tiền bố nữa Không phải vậy Việc con biếu bố tiền Bố rất cảm ơn và đáng khen Nhưng bố là bố của con nên bố hiểu Còn thì cứ hướng lòng mình đi đâu là đồng tiền luôn đi theo sau. Bài con luôn nghĩ rằng tiền có thể tiếp tục kiếm được. Nhưng cũng không biết chừng ngày tháng sau còn bị đậu ốm hay xảy ra chuyện không thể kiếm được tiền. Vậy vậy, hãy tiêu xài tiết kiệm và đi góp tiền bạc nhiều hơn từ bây giờ. Tiền cũng có tiếng nói, em đã thử lắng nghe chưa? Thật ra, mỗi khi nghĩ tới đứa em gái ơ hơ, chị lại tự nhìn vào việc chi tiêu của bản thân. Anh hơn là một đứa biết cách ngăn chặn lời sai khiến của trái tim bằng đồng tiền. Trong lòng thì muốn biếu bố 500.000 won, nhưng lại nghe từ tiếng nói phải tiết kiệm tiền chứ. Anh hơn luôn luôn nói những lời mà đồng tiền nói. Vậy nên con bé lập tức cắt bớt xuống chỉ còn 100.000 won. Thân là một cô gái keo kiệt, chị lúc nào cũng nói em gái chị là đồ ghê gớm. Thế nhưng bây giờ em gái chị là một người giàu cóm Còn bé tiết kiệm, tích góp số tiền mà chồng đi làm kiếm được rồi mua nhà, mua cổ phiếu và trở thành người giàu cóm Chị thực sự không hiểu được, trên cả sự kinh ngạc, còn bé đúng là thánh Chị thì tính chơi sinh, nếu đối thoại đồng thời với trái tim và đồng tiền thì lúc nào cũng kết thúc bằng bàn thắng của trái tim Ngày ngày hôm đó chị đã quyết tâm tuyệt đối, phải sống tốt hơn em gái ơ uh hơ -huh gấp 2 lần, ba lần mới lại bình thường, nếu không thì mình là kẻ ngốc Chị lấy một người làm nội trợ gia đình như ơ uh hơ -huh làm đối thủ cạnh tranh là bởi vì thói quen tiết kiệm của con bé Chồng của ơ uh hơ -huh làm việc trong công ty ô tô Hyundai, mỗi khi lương về ơ uh hơ -huh lại chăm chỉ tiết kiệm và tích lũy cổ phiếu công ty Tính đến giờ, chồng ơ hơn đã đi làm được 20 năm và bây giờ thì giá cổ phiếu đã lên cao một cách khủng khiếp. Chị kiếm được nhiều tiền hơn ơ hơn 2-3 lần nhưng khi em gái chị bắt đầu tiêu giải tiết kiệm thì khả năng cạnh tranh còn mạnh hơn một người kiếm tiền như chị. Điều này thật vì diệu, chị đã nhận ra rằng điều đó quá muộn màng, sức cạnh tranh của việc tiêu xài tiền bạc một cách tiết kiệm và việc kiếm tiền là như nhau. Vì vậy, dù ta không đi làm kiếm tiền nhưng nếu ta tiêu giải tiết kiệm thì đó cũng là một cách kiếm tiền. Để biết được điều này, chị đã mất một khoảng thời gian rất dài. Tốt nhất là vừa kiếm thật nhiều tiền vừa tiết kiệm. Tuy không dễ dàng gì nhưng nhất định phải làm được. Em gái ở hơn của chị không giao dịch với con số mà giao dịch với đồng tiền thực. Con bé chỉ công nhận tiền cầm trong tay, tiền tích góp được là tiền thực. Từ khi con bé ở hơn đã có triết lý về đồng tiền khắc người, con bé đã có sổ sách ghi chép ngay từ nhỏ khi bọn chị còn ở mức ghi chép chi tiêu. Cùng lắm là ghi chép viên vi 500 quân, kẹo cao su 100 quân. Thế nhưng con bé thì không như vậy. Chẳng có ai chỉ dạy, vậy mà con bé đã ghi chép chuyên nghiệp gần như một cuốn sổ kế toán. Con bé ở một góc độ khác biệt hoàn toàn với chúng ta khi biết cách ghi lại cả lý do chi tiêu và lý do không nên chi tiêu một khoản tiền nào đóng. Trong nhà chị, người có nhiều tiền nhất sau mẹ chị chính là ơ hơn. Hồi còn nhỏ, chị lúc nào cũng mượn tiền của ơ hơn mỗi khi đột nhiên hết tiền. Mẹ chị hay chê bài chị rằng suốt ngày nợ nần còn ơ hơn thì luôn oai phong vì lúc nào cũng dẫn tiền. Một ngày nọ đột nhiên chị thấy tò mò, tại sao cùng được nhận một khoản tiền tiêu vặt như nhau nhưng chị lại là người đi mượn còn em gái chị lại là người trò mượn. Quan sát các tiêu tiền của hơn uh thì thấy khi cả đám cùng mua bánh kẹo ăn vặt thì em ấy từ chối chi tiền. Chị thì thích nên cứ mua rồi ăn và cho mấy đứa em nữa, còn hơn uh thì không mua cũng không ăn. Thói quen này đi theo con bé cả khi học đại học và đi làm. Trước khi kết hôn, hơn uh làm tiếp viên hàng không của hãng Korean Air. Khi ấy, không biết con bé đã tiêu xài tiết kiệm tới mức nào mà tiết góp được gần như toàn bộ tiền lương, hầu như không hề tiêu xài gì hết. Em gái chị đã không lắng nghe tiếng nói của trái tim, tiếng ca cầm cao nhau của bọn chị mà thực sự chỉ lắng nghe tiếng nói của đồng tiền. Việc này đã trở thành thói quen nên dù kết hôn rồi, con bé vẫn trở thành người giàu có bằng số tiền ít ỏi. Chị đã học được một cách triệt để thông qua em gái chị. Đừng chịu thiệt trước đồng tiền, hãy điều khiển nóm. Có một lần ơn nói với chị lời cay nghiệt đầu thấu xương. Chị định mua xe hơi nhưng lại không đủ tiền Cuối cùng chị đã tính toán Tất toán sổ tiết kiệm sớm Thế nhưng nghe chị nói vậy Về mặt ở hơn hiện gió vẻ sững sờ Chị à Chị đi bộ không được sao Chị không đi xe buýt được sao Tại sao bây giờ phải mua xe hơi Tới ngày đáo hạn nhận lãi rồi hãng mua xe chứ Tại sao phải dốc tiền dắp mua xe Chị thật là kỳ cục Với em tiền đã gửi tiết kiệm Không phải tiền của mình Đó là tiền của ngân hàng Này, sao lại không phải tiền của mình chứ? 3 năm sau đó, khi nào số tiền được chuyển vào tài khoản thì nó mới là tiền của mình. Lời nói ấy vẫn vắng vắng bên tay chị cho đến tận bây giờ. Tiền đã gửi tiết kiệm thì không phải là tiền của mình. Kể từ sau đó, chị đã quyết tâm không chỉ nghe lời nói của trái tim mà phải nghe cả lời nói của đồng tiền. Từ giờ, em cũng hãy chiến đấu với đồng tiền thực sự và giành lấy chiến thắng. Đừng để bị đánh lừa về đồng tiền bằng con sốm. Giả sử cứ cho là mỗi tháng em lấy ra 60% tiền lương gửi tiết kiệm và đồng thời liên tục suy nghĩ rằng số tiền này không phải tiền của mình trong 3 năm, tới kỳ hạn mới là tiền của mình. Cứ như thế sau 3 năm, số tiền ấy đã lên tới con số 45 triệu won, hơn nữa còn nhận được cả tiền lãi, thật tuyệt biết nhường nào. Một nhân viên cộng sở tiết kiệm được số tiền hơn 45 triệu won chỉ trong vòng 3 năm không phải chuyện dễ dàng. Nếu không thẳng thắn lắng nghe tiếng nói của đồng tiền thì không thể nào làm được. Tới kỳ hạn, có được số tiền là 40 triệu won thì đầu tư trái phiếu hoặc cổ phiếu khá ổn nào đóm. Mỗi tháng lấy ra 1 triệu won mua trái phiếu từ số tiền đóm và lại tiếp tục gửi tiết kiệm 3 năm. Vốn dĩ, việc kiếm tiền tốt nhất trên đời này đó là ta làm một mình còn đồng tiền kiếm gấp đôi. Kiếm 1,5 triệu quân mỗi tháng bằng tiền tiết kiệm, rồi lại kiếm thêm bằng tiền của việc đầu tư trái phiếu từ 40 triệu quân, và rồi trở thành người kiếm được hơn 100 triệu quân chỉ trong 6 tháng. Thêm nữa, tiền lương liệu có đứng yên 1 triệu không? Lương tăng, tiền tiết kiệm cũng tăng và lại đầu tư trái phiếu thì sẽ trở thành người giàu có sở hữu 200 triệu, 300 triệu quân. Đây là việc chiến đấu với tiền thực và giành chiến thắng. Sau 8 năm đi làm, có người thì sở hữu khối tài sản hơn 150 triệu khuôn, có người lại chẳng có gì. Một người như vậy đi lấy chồng sẽ như thế nào? Tiều luôn cả tiền người chồng kiếm được, thế là tàn thành nhà cửa. Nhưng những người tiết kiệm và thích góp được 200 triệu khuôn, 300 triệu khuôn là người có thực lực liên quan tới đồng tiền. Dù hiện tại tiền lương chỉ 3 triệu khuôn cũng đã thay đổi diện mạo, trở thành nhà tư sản tương lai. Hãy trở thành một giám đốc tài chính hoàn hảo đối với đồng tiền của mình. Ít nhất là với đồng tiền của mình thì cũng phải trở thành giám đốc, không phải sao. Nếu vậy thì sẽ không bị trói chặt vào đồng tiền mà trở nên tự do tự tại, không bị bỏ buộc trong đồng tiền. Khi bắt đầu trở nên tự do thoải mái, không bị bó buộc về đồng tiền Cuộc đời sẽ trở nên có phẩm cách hơn Không có tiền thì chỉ là nô lệ của đồng tiền mà thôi Nếu nắm được đồng tiền trong tay thì sẽ trở thành chủ nhân Đến giờ em vẫn đang sống cuộc đời nô lệ ư Vậy thì ngay từ hôm nay hãy lắng nghe tiếng nói của đồng tiền Đồng tiền dạy dỗ con người qua sự thiếu thốn Em đã từng vì tiền mà khóc chưa, đã từng vì tiền mà muốn chết em chưa từng vì đồng tiền mà nổi tình hiểu thắng không chịu thua Đồng tiền thực sự chính trực Chính trực tới mức đáng ghét vô cùng Nó nhất định khiến ta phải trả giá Thêm nữa, đồng tiền không khai sáng cho con người qua sự sùng túc rồi rào Nó có thật xấu là khai sáng thông qua sự thiếu thốn Nhiệt huyết Thách thức, kiên trì, Hiếu thắng, dũng khí, càn nguyên của tất cả những thứ này là gì? Đó chính là đồng tiền. Cứ thử hết tiền mà xem, ngay cả năng lực trước kia chưa từng có cũng tự nhiên xuất hiện. Em có nhớ đã kiểm tra giữa khi thời còn cắp sách tới trường không? Đêm trước ngày kiểm tra thật ảm đạm mờ mịt ấy Khi nước tới chân mới nhảy thì vỗng dưng cơn buồn ngủ biến mất và ta tập trung vùi đầu vào sách vở với một sức mạnh phi thường. Đây chính là sức mạnh của thời hạn. Cesan đã từng thành thơ, thư thả, đột nhiên cuồng như bị lửa đốt, sức mạnh của đồng tiền chính là điều này, dĩ nhiên là đúng vào lúc chẳng còn dù rinh túi. Tiền hồi thúc thời hạn và thời hạn tạo nên tác phẩm. Chỉ đã tin như thế từ ngày xưa, cách đây không lâu khi xem The Guru sâu Thì khấy không phải chỉ mình chỉ nghĩ như vậy Diễn viên Zhang Giang cũng nói lời y chang Cô ấy chuyển nhà và sửa sang lại nội thất căn nhà Nhưng dự trù chi phí đã vượt quá dự kiến Việc được gọi là trang trí nội thất ấy hả Ban đầu tính toán 50 triệu won Nhưng rồi thêm cái này cái kia Thì chẳng mấy chốc tốn cả 100 triệu won Nhưng cô ấy kể rằng khi đó mình không có tiền Đúng lúc ấy cô nhận được một kịch bản Nhưng nội dung khá nhạy cảm Dù có cân tiền đi chăng nữa thì mình cũng tuyệt đối không thể diễn vài này Ban đầu cô ấy đã ném kích bàn Nhưng sức mạnh của đồng tiền thật khủng khiếp Đứng trước đồng tiền thì không tồn tại thứ gọi là tuyệt đối Phải thanh toán ngay chi phí xây dựng đáng bị tổn động Không phải sao Chẳng chờ dữ dội và rồi cuối cùng cô ấy đã quyết định Cứ làm đi, có gì mà không làm được chứ Đó chính là bộ phim A Good Love Award, MC Kang Hodo hỏi cô ấy làm thế nào có thể diễn cảnh thoát ý trên phim, và câu trả lời của Jung Giang quả là bất hủ. Là tôi, liệu có muốn thất ý không? Tiền sửa sang chàng chỉ nội thất và trả gấp nên biết làm sao đây, thế nhưng cũng chỉ vì cần tiền gấp nên diễn xuất rất chân tru. Không chỉ có mình Jung Giang như vậy, những con người xuất hiện trên chương trình The Guru Show đều nói những lời giống nhau. Tiểu thuyết ra Jung Giang cũng kể rằng trước đây cô đã sống trong một căn nhà chỉ có duy nhất một phòng, thời kỳ vô danh nghèo kết xác. Một ngày nọ định thần lại thì thấy gạo hết, than cũng hết nên căn phòng chẳng khác gì phòng đông lạnh. Tiền nhuận bút nhận được từ phía nhà xuất bản cũng đã dùng hết nên chẳng còn nổi một đồng thời hạn nộp bản thảo thì cận kề ngay trước mắt, khi ấy không còn chỗ nào để né tránh thêm nữa, chính vì vậy, cô ấy đột nhiên có sức mạnh phi thường, gần như không ngủ và sống chết theo đuổi, nhờ vậy cô ấy lại kiệt tác tuyệt vời nhất của Jang đã ra đời. Phải cần tiền gấp thì mới thành người Người cần tiền gấp thì ngay cả năng lực chưa từng có trong bản thân mình cũng lồi ra dùng hết thảy Đó là lần đầu tiên được gặp một thứ nào đó có thể mài sữa ăn sâu bên trong chính ta mà trước đây ta đã không hề hay tới sự tồn tại của nó và đồng thời khám phá được những thứ vô cùng to lớn. Nếu có nhiều tiền, ta sẽ mãi mãi bỏ lỡ cơ hội xác nhận bản thân có năng lực gì. Bố qua đời và để lại cho ta kế thừa một đoài nhà, nếu vậy thì thế gian phản sự chẳng có gì gấp gáp. Mỗi tháng tiền thuê nhà lại đều đặn vào tài khoản Vậy liệu có cần thiết phải xác nhận xem mình có năng lực hay không Cuối cùng chỉ viết vài ngàn bản hợp đồng cho hợp đồng thuê nhà Quản lý tòa nhà, bãi đũa xe và rồi chết như một người quản lý tòa nhà Thế nhưng giả sử nếu không có tiền thì ta sẽ chạy điên cuồng vì đồng tiền Cứ thế rồi mua chục tòa nhà Khi ở trong hoàn cảnh cấp bách nhất Đồng tiền khiến con người ta nhanh chóng khôn lớn Vậy nên những doanh nhân thành công dạy con cái thương thấy con cái ngộ ra quy luật của đồng tiền trong sự cấp bácch vì họ tin rằng đồng tiền sẽ giúp ta quật năng lực ẩn giấu sâu bến trong mình muốn sớm trưởng thành đối với đồng tiền thì cái nghèo là Phước lành sự thiêu thốn chính là Phước lành đại diện của sự nghèo đói đó chính làly song du tiên sinh tác giả của hàng loạt tiểu thuyết bán chạy Ông đã trải qua thời niên thiếu là một người bệnh lang thang, nhịn đói nhiều tới mức chẳng khác nào ra thì chật vật bám vào bộ xương vậy. Vì đã chịu đựng vượt qua được thời kỳ đói khát như thế, nên giờ đây từng lời ông nói ra đều là danh ngôn, từng câu viết ra đều là văn hay. Đến giờ, D.J.R.T. tiên sinh vẫn nói, 80% thành công của tôi là nhờ cơn đói khát và người thầy vĩ đại nhất trong cuộc đời tôi là sự nghèo khóng. Lịch sử của tất cả loài người xuất phát từ sự thiếu thốn và khổ nạn Đồng tiền khiến người phụ nữ trưởng thành Gần đây chị thường hay ghé tới một công ty mỹ phẩm để giảng dạy nhân viên ở đó Toàn bộ 500-600 nhân viên đều là phụ nữ Phần lớn họ là những người phụ nữ đã kết hôn thuộc độ tuổi từ 30 đến 60 Họ là những người trở lại xã hội sau một thời gian chỉ làm các công việc nội trợ trong gia đình Và lý do làm việc của họ khá đa dạng Trước tiên, với những người đi làm với một tầm tương rất nhẹ nhàng như đi dạng ngoài. So với đi chơi loanh quanh trong nhà, đi ra ngoài gặp gỡ, trò chuyện với mọi người và kiếm mỗi tháng 300-400.000 đến won tốt hơn mà. Thế nhưng những người như thế này khó để dành được dù là 1.000 won. Vốn dĩ trên đời không có nỗ lực nào chỉ để kiếm 300-400.000 đến won. Muốn có được số tiền đó ở nhà chỉ cần cằn nhằn với chồng là được. Nhưng xã hội không phải người chồng tốt bụng như thế. Đã làm thì làm cho tử tế, còn không thì đừng làm. Nếu không cố gắng hết sức mình sẽ chẳng ai cho ta dù chỉ một tờ 10.000 quân. Đó là nguyên tắc của đồng tiền. Trong số đó cũng có những người tới kiếm tiền sinh hoạt, người đi làm để kiếm tiền học phí cho con, người đi làm để phòng bị cho tuổi già. Tuy nhiên, người ở trong tình thể cấp bách nhất là người mà chồng đang thất nghiệp hoặc không đủ ăn đủ sống qua ngày. Khi chị hỏi người có phân sự trong công ty về vấn đề người như thế nào làm việc tốt nhất Thì quả nhiên câu trả lời là những người được đề cập đến cuối cùng Lý do đất nước Hàn Quốc không suy tàn là nhờ những bà mẹ khỏe quắn như thế Nhờ những bà mẹ lao ra xã hội khi cuộc sống gia đình gặp khó khăn mà chúng ta mới sống tốt được như bây giờ Tiền là thứ khiến các bà mẹ trở nên mạnh mẽm Khi cần tiền, mỗi gia đình có đúng 2 người đi kiếm tiền, đó là người vợ và người chồng. Trong số đó, có nhiều bà mẹ lao ra ngoài như quần sự bị kinh tế nếu có vấn đề gì xảy ra với người chồng. Tất nhiên, cũng có những người phụ nữ không làm như vậy. Cũng có bà mẹ nếu chồng đem tiền về thì nuôi con, không đem về thì bỏ mặc và chỉ ngồi đó thàn phiền. Tôi chưa từng một lần mở lời xin sỏ người khác bao giờ. Những người phụ nữ như thế này chẳng thể bước tới gần đồng tiền. Sợ hãi như thế thì liệu tiền có bám lấy không? Đồng tiền cũng biết lựa người mà bám. Thử hỏi liệu đồng tiền có tới bên người sợ hãi và ghét bỏ nó không? Ngoài kia có biết bao nhiêu người nỗ lực và cần thiết cầu nguyện mong tiền tới bên? Những bà mẹ chỉ quanh quần nội cho trong nhà, bỗng nhiên ra ngoài tiếp xúc với xã hội thì tới việc nói chuyện điện thoại như thế nào với khách hàng cũng không biết. Có những bà cô nếu được đào tạo để giới thiệu sản phẩm Thì gật gù buồn ngủ không hiểu gì hết Giữa lúc cật gù nghe không hiểu như vậy Mắt vẫn gắng mở chừng chừng Với ý chí quyết tâm tử làm một lần tin khiến cho các bà mẹ trưởng thành như thế Và cũng khiến họ làm những điều Chưa từng thử một lần trong đời Đồng tiền đồng thời giúp họ trưởng thành Một cách nhanh chóng Mẹ chị luôn nói với các con như thế này Con người em mà Không ai mua cái gì thì trở nên thông minh cảm Người ta bán cái gì đó rồi dần dần trở nên thông minh hơn Khi chị đi giảng dạy tại công ty mỹ phẩm ấy, chị đã nói về câu chuyện này Việc bán mỹ phẩm cho người quen sẽ có giới hạn Những người xung quanh mình đều đang sử dụng cả rồi Nếu muốn quảng cáo rộng rãi mỹ phẩm thì phải trau dồi kỹ năng Học tập thật chăm chỉ và hãy học hỏi Tìm hiểu thêm về mỹ phẩm và cả kiến thức về làn giam Hãy thử lầm và đăng bài trên blog cá nhân, tài khoản Twitter, mọi người phải quảng cáo bản thân như là một nhà kinh doanh cá nhân. Nói xong, chẳng ai hiểu chị muốn nói gì, họ chẳng biết blog, Twitter là gì. Các bà mẹ đều như vậy, mua cho các con điện thoại thông minh, mua cho chồng điện thoại thông minh, trong khi đó bản thân thì sử dụng chiếc điện thoại bấm. Vậy làm sao biết được blog là gì, Twitter là gì? Thế nhưng vì chị đưa ra đề nghị sử dụng Nên họ cũng suy nghĩ chăn trộm Vì vậy chỉ đa chỉ họ hãy bắt đầu Từ việc ghé thăm blog của chị Và để lại lời bình luận Và rồi họ thực sự đã để lại lời bình luận Với kiểu đánh máy mồ còm Viết một dòng chữ mất tới 10 phút Mấy vì 60 tuổi viết như thế này Tôi yêu viện trưởng Tôi đã quyết định sẽ thật sự chăm chỉ Tôi quyết định lập blog cá nhân Họ học cách tạo blog từ con cái Và bắt đầu đăng các bài viết về mỹ phẩm Sau vài tháng, họ sử dụng cả Twitter Quả nhiên, đồng tiền có sức mạnh khiến con người ta làm những việc mà họ chưa từng thử một lần trong đời Một lần nữa chị cảm nhận được rằng đồng tiền có thể khiến cho các bà mẹ trở nên mạnh mẽ Người mẹ tuyệt đối không được quỳ gối trước đồng tiền Nếu nói về người phụ nữ mạnh mẽ trước đồng tiền thì không thể không nhắc đến người phụ nữ này Đó là mẹ chị, Hong Sun Him, ở vùng đất Jepriong. Nếu liên quan tới vấn đề tiền bạc, mẹ chị chưa từng sống một thời kỳ thành thơi dù là một năm. Bởi vì mẹ vừa kinh doanh cửa hàng may ẩu phục rộng bốn Pijang, vừa nuôi 5 người con và một người chồng không có chút nhân duyên với đồng tiền. Mẹ ơi, con muốn đi du học. Mẹ ơi, con muốn học cao học. Ngay cả khi bọn chị nói như vậy, mẹ vẫn lặng lẽ chỉ viện. Sự chừng, thì đã có lúc đứng trên bờ vực phá sản vì quần áo may sẵn, nhưng mẹ đã phát huy sự nhanh trí đáng kinh ngạc để rồi lo cho tất cả bọn chị học hành đến nơi đến chốn Thế rồi mẹ chị giải nghệ ở tuổi 60 với đợt giảm giá cuối cùng nhân kỷ niệm 40 năm. Khi ấy, bọn chị đã nói với mẹ như thế này. Từ giờ, mẹ đừng sống là một người mẹ mạnh mẽ nữa, mà hãy sống như một người mẹ yêu đuối, chúng con sẽ gửi mẹ tiền để tiêu xài. Ừm. Mẹ cũng tính nghỉ ngơi thôi Cứ như thế, mẹ đã sống thanh thản Buổi tối thì gọt trái cây cùng thưởng thức với bố Ban ngày thì đi nhà thờ Lần đầu tiên trong đời Mẹ sống như một người nội trợ chuyên nghiệp Dĩ nhiên trong nhà chỉ còn bữa bố Nên có chút tiếc nuối Thế nhưng được một năm thì mẹ gọi điện cho chị Và nói như thế này Mickey Young à, chắc mẹ phải mở lại Cửa hàng máy ở Phục Quáp Sao vậy mẹ, nếu mẹ cần tiền Thì con đưa thêm nhé Không, hôm qua mẹ xem tivi thấy người ta nói con người chúng ta có thể sống tới 90 tuổi. Bây giờ 60 tuổi cứ trò là một tháng tiêu 2 triệu won thì cũng cần phải làm hơn 1 tỷ won nếu sống thêm 30 năm nữa. Mẹ không có số tiền lớn như vậy. Tiền cho mấy đứa ăn học cả rồi, hai ông bà già lấy đâu ra tiền mà sống. Vậy nên bây giờ phải kiếm tiền thôi. Còn biểu ba mẹ không được sao? Lúc đi thăm đứa út bên Mỹ, bố mẹ nhận tiền đi lại từ mấy đứa không sao, nhưng tiền sinh hoạt thì mẹ không nhận đâu, mẹ có phải con cái của mấy đứa đâu. Và rồi mẹ đã thực sự bắt đầu lại. Chị đang nghi trong lòng, mấy cô hàng xóm lại mệt rồi đây. Cứ như thế, mẹ chị đã mở lại cửa hàng và kinh doanh thêm 10 năm nữa rồi đóng cửa khi tuổi 70. Mẹ chị cho xem số tài khoản số tiền gửi mẹ đã thích góp được và chị ý bất ngờ vô cùng. Mẹ làm thế nào mà tích lũy được số tiền lớn như thế này? Mùa hè nhận đặt may áo sờ mì nữ, rồi để dành dụ 1 triệu won, tới mùa đông thì nhận đặt may áo quắc, rồi dành dụ mỗi tháng 4 triệu won. Còn à, tiền thì tới già phải kiếm mới lại nhất. Ý mẹ là sao? Thời độ 40 tuổi thì tiền chẳng phải là tiền mà chỉ là giấy thôi con, để lại cho con cái hết mà. Ngày xưa người ta có câu khi nuôi con thì mở ví mà sống, ví mở toang rồi tiền lũ lượt ra đi tới thầm hụt, thế nhưng khi tuổi đã qua 60 thì chẳng ai lấy tiền đi cạn, chẳng ai xin tiền nữa, ngược lại con cái còn đưa tiền cho bố mẹ tiêu xài. Nhìn hình ảnh mẹ chị làm việc tới 70 tuổi, chị đã nghĩ thế này: Mẹ Song Si Hun làm việc cho tới khi 70 tuổi thì mình cũng phải làm việc tới năm 80 tuổi mới được. Mẹ chỉ đã bắt đầu kiếm tiền từ năm 20 tuổi, bắt đầu kiếm tiền là một đứa con gái mạnh mẽ, rồi tới một người mẹ mạnh mẽ và cuối cùng kết thúc là một bà lão mạnh mẽ. Mẹ chỉ đã sống cả đời, là một người đường đường chính chính nhất. Bọn chị lúc nào cũng cảm thấy vững vàng và rất vui khi có mẹ ở bên, dù bố không kiếm đường dù chỉ một đồng lẻ hay nợ nần đi chẳng nữa, chỉ cần có mẹ ở bên cạnh thì không có gì phải sợ sệt, bởi vì tôi chỉ nghĩ rằng mẹ đã nắm giữ trong tay tất cả để có thể lên lòi, vượt qua mọi hoạn nạn trong đời. Chỉ chưa từng thấy mẹ khép nếp, cúm núm hay quỳ gối đầu hàng trước đồng tiền Có nhiều người mẹ đã phải quỳ gối trước đồng tiền đó thôi Có những người phụ nữ khăn gói chạy mất khi chồng làm ăn thất bại Rồi có người thì cần nhận và khóc trước mặt các con nếu chồng không thể kiếm tiền vẻ Mẹ cũng chẳng phải người phụ nữ đã từng mở miệng xin so ai Nên mấy đứa học hỏi chút ít đi, mẹ không thể làm được Cũng có những người như thế đó, tại sao lại dễ dàng quỳ gối trước đồng tiền như thế? Trong xã hội chủ nghĩa tư bản, nếu người mẹ quỳ gối thì toàn bộ gia đình ấy sẽ phải quỳ gối. Tại sao để khiến cho những đứa con giỏi sang phải quỳ gối theo? Người mẹ phải luôn luôn đường hoàng và mạnh mẽ trước đồng tiền bất cứ lúc nào. Phải như vậy mới là một người mẹ thực sự. Nếu hiện giờ có người phụ nữ nào đang suy nghĩ vì chồng không kiếm được tiền nên phải đi làm kiếm tiền cùng chồng. Đừng mang suy nghĩ rằng bản thân mình thật đáng thương, chẳng có một chút đáng thương gì cả. Tại sao lại tôi thấy mình đáng thương cho chính mình? Cứ nghĩ mấy đứa bạn khác giờ này đang mua sắm ở trung tâm thương mại, còn mình thì làm gì thế này? Rồi mỗi sáng tự vò nát cuộc đời của chính mình. Trải phẳng ra mà sống còn chẳng đủ. Nếu người mẹ mạnh mẽ trước đồng tiền thì sau này dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng biết cách để không quỳ gấu trước đồng tiền. Có thể sống mà không thua cuộc dù chỉ một lần trong xã hội chủ nghĩa tư bản. Người mẹ phải không chịu thua thì cả gia đình mới chiến thắng được. Người mẹ không quy gấu trước đồng tiền là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời. Hãy hô vàng khẩu hiệu như thế và vươn vai ưỡn ngực đi làm.